Quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả cửu lộ phi hương Bổn Vương ở đây, chương 41 Tốc độ nhanh hơn hành chỉ đoán vài ngày Vết thương trên người thẩm ly đã hồi phục gần hết Chỉ là độc trong người vẫn chưa triệt để tiêu trừ Hành chỉ muốn nàng ở nhân giới thêm vài ngày Chờ giải hết độc xong rồi hãy về ma giới Nhưng thẩm ly đứng ngồi không yên Sợ ma quân biết chuyện ở đây xong Sẽ có sắp xếp gì đó Nhưng không có nhân thủ Hành chỉ đành theo Thẩm đi Vội vã về ma giới Nào ngờ lúc họ về tới ma giới mới biết Phất Dung Quân vẫn còn ở đây Hắn vừa về ma giới Là bắt đầu bám riết lấy Mạc Phương Theo Mạc Phương đi khắp nơi Có lúc còn cản trở công vụ của Mạc Phương Thẩm liên nghe được mà nghiến răng Chỉ muốn đập cho tên lăng nhăng này Thành một tên ngốc Để hắn không thể làm phiền ai nữa Nhưng lúc này, tiên nhân ở mai giới không chỉ có mình Phất Dung Quân, lạc thiên thần nữ. Đương nhiên, nàng ta không phải là thần nữ thật sự, chỉ là phong hiệu thiên giới cho nàng ta. Nàng ta là tỷ tỷ của Phất Dung Quân, tôn nữ ruột của thiên đế, nữ nhân thích hành chỉ. Điều cuối cùng này không phải thẩm đi nghe từ miệng của người khác. Nàng vốn không biết, nhưng sau khi nàng và Hành Chỉ gặp thân nữ này trong nghị sự điện của ma giới, Thẩm Ly không thể không nói rằng nàng vừa nhìn đã biết ngay. Đây là bích thương vương Thẩm Ly. Ma quân vừa giới thiệu Thẩm Ly xong, Thẩm Ly còn chưa kịp gật đầu ra hiệu, thì thân nữ đã chậm rãi hành lễ với Hành Chỉ, rồi hỏi thẳng. Không biết tại sao thân quân đi đồng hành cùng bích thương phương? Câu hỏi này đương nhiên thẩm ly không ngốc đến mức đi trả lời, mà chỉ cùng nàng ta cười nhìn sang hành chỉ, xem hắn có thể đáp ra ngô ra khoai gì không. Hành chỉ nhàn nhạt cười cười. Chẳng qua là cùng về thôi, có gì kỳ quái đâu. Sắc mặt thần nữ nghiêm lại. Này Bích Thương Vương đã sắp là thê tử của vương đệ ta, cùng thần quân đơn độc đồng hành e là công thỏa. Nói đến đây, Hành Chị cũng không tránh né nữa mà giải thích. Lẽ ra sẽ không xuất hiện cùng Bích Thương Vương? Trước đó, định trước khi về thiên giới, ngào dù tứ xứ mộ phen, nhưng vẫn thấy thành dương châu chứng khí bốn bề. Ta hiếu kỳ đến xem thử. Lúc này mới phát hiện Bích Thương Vương đang tiền Phất Dung Quân trong thành. Chuyện chứng khí quan hệ trọng đại bởi vì bọn ta mới cùng nhau điều tra. Chuyện sau đó, chắc Phất Dung Quân đã nói hết rồi. Bích Thương Vương trúng chứng độc, Không tiện về mai giới Bởi vậy ta cho Phất Dung Quân về báo tin trước Còn ta giúp cô ấy giải trừ độc khí Vì vậy nên mới chậm trễ Thời gian trở về Lời này nửa thật nửa giả Mà hắn nói rất tự nhiên Không sợ đương sự vạch trần Hành chỉ nhìn thần nữ cười nhẹ Ánh mắt thâm thúy. Vậy thần nữ có còn cảm thấy chỗ nào Không thỏa nữa không Thần nữ bị nhìn đỏ mặt Vội quay đồ Thần quân hành sự tự có cân nhắc Là U Lan nhiều lời Mong thần quân thứ tội Mỹ sắc Quả nhiên có ít mà Thẩm đi cảm khái như vậy Nhưng trong lòng lại có vài phần khinh bỉ Nàng khẽ kịch mũi quay đầu đi Hành chỉ liếc thẩm đi cười cười Rồi tiếp tục hỏi U Lan Thần nữ đến đây có việc gì Đến để đưa thiếp mời Bách Hoa Yến U Lan đáp Bách Hoa Yến 351 lần Sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng sau Phương bộ bào ta đưa thiếp cho ma quân, mời ma quân đi dự yến. Hành chỉ cực đầu. Cô không nói thì ta cũng sẽ quên mất chuyện này. Bắt U Lan hàm ý cười. Thần quân quên cũng không sao. Hôm khác, U Lan tự sẽ xin, xin lệnh đi thiên ngoại thiên đưa tiếp cho thần quân. Ma quân, giọng nói lạnh đùng của thẩm đi, phá vỡ cảm xúc màu hồng kỳ lạ trong phòng. Chuyện chứng khi ở Dương Châu, thẩm đi còn có chuyện muốn bẩm báo. Xin hỏi ma quân những chuyện phớ vẫn ở đây có thể kết thúc được chưa? Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào ma quân, nhưng giọng điệu gay góc đến mức khiến U Lan phải liếc nhìn. U Lan nhúng người hành lễ. Nếu vậy, U Lan xin cáo từ trước. Nàng ta nhẹ nhàng lui ra. Trước khi đóng cửa, ánh mắt còn uyển chuyển dành hành chỉ. Trong phòng im lặng, ánh mắt thẩm ly rơi trên người hành chỉ. Thần quân không đi à? Chính sự của ma giới, ngài cũng muốn nghe ngóng sao? Mày hành chỉ khẽ động, hắn không giận với nộ khí âm ỉ của thẩm ly mà đáy mắt lại hàm ý cười. Không đi, trước đó ta đã nói rồi, chuyện trước khi ở Dương Châu qua hệ trọng đại, bởi vì đương nhiên phải ở lại nghe thử. Thẩm ly vẫn muốn đuổi người, nhưng ma quân đã phải tay. Chuyện của ma giới không dám giấu thần quân. Thẩm ly nói đi. Thẩm Ly chỉ đành nén giận, điều chỉnh giọng điệu nói với Mao Quân. Chuyện chứng độc lần này, chắc Phất Dung Quân không bẩm báo hết. Trước khi phát hiện sau huy của kẻ giang, bọn con phát hiện thổ địa sơn thần các nơi liên tiếp biến mất. Bọn họ đều bị kẻ giang bắt đi, không biết đi làm gì. Nhưng sau đó bọn họ đều nói, người bắt mình thân mang ma khí, nghi ngờ là người của ma giới. Lúc con và kẻ giang giao thủ cũng phát trách trên người hắn có ma khí. Con biết kẻ đó tên là Phù Sinh. Ma quân, người có biết ma giới từng có kẻ này lúc nào không? Phù Sinh, giọng ma quân khẽ trầm. Ma quân trầm ngâm một hồi. Chưa từng nghe nói đến kẻ này. Ma được có mạnh không? Có thể khiến con trọng thương chắc không đơn giản. Thẩm ly lắc đồ. Đã thương con không phải là Phù Sinh, mà là mấy con quái vật hắn nuôi. Giống người nhưng không phải người. Giống yêu thú nhưng được có chút lý trí đầu óc Ba con quái vật đó sức mạnh rất lớn Lại giỏi phối hợp Cuối cùng chết rồi Vẫn có thể nghe lệnh và sống lại Nghĩ đến cảnh tượng đó Thẩm lý bất giác nhíu mày Quái vật như vậy Chỉ có mấy con thì không sao Nếu có mấy trăm mấy ngàn con Thì e rằng không hay rồi Lời nàng khiến ma quân khai chấn kích Hắn nuôi Ngón tay ma quân gọi trên mặt bàn Hắn nuôi Hành chỉ nhìn ma quân Ma quân nghĩ ra điều gì Xin cứ nói thẳng Ma quân khẩn lại Không, không có gì Ma quân dừng lại một chút, Có gì khác nữa không Cũng không có gì Chỉ là có mấy điểm khiến người ta không thể không phòng Ma quân gật đầu, Ta tự sẽ cho người đi nhân giới điều tra giọng ma quân chậm lại Con và thần quân đi đường chắc cũng mệt rồi Chỉ bằng về trước nghỉ ngơi đi Chuyện này cũng không vội được. mà quân đưa tay xoa đồ thẩm đi. Dưỡng thương trước đi. Gần đây con chưa được nghỉ ngơi chút nào. Thẩm ly ngoan ngoãn để ma quân xoa đầu. Ma quân cũng đừng nên lao tâm quá. Nếu kẻ gian dám làm chuyện bất chính với ba giới, thẩm ly nhất định bắt chúng khóc mà trở về. Ma quân cười nhẹ lắc đầu, Về đi. Ra khỏi cửa nghỉ sự điện, đi trên hành lang. Hành chỉ quay đồn nhìn thẩm ly tóc trên đỉnh đầu nàng bị Ma Quân xoa còn đang loạn, giọng hành chỉ nhàn nhạt. Ma Quân thật thương yêu cô, cô cũng tôn trọng Ma Quân lắm. Ta là do người nuôi dạy, Ma Quân đối với ta như con ruột. Thẩm Ly lặng lẽ nói, đối với ta Ma Quân vừa là thầy vừa là cha. Trong triều đình, người là người ta kính trọng nhất, còn ở nhà, người là người thân nhất của ta. Bởi vì bất kể là vì ta hay là vì Ma Quân, ta đều phải bảo vệ ma giới thật tốt. Tất cả lý do để thẩm đi sống đều khiến nàng phải bảo vệ ma giới. Đây là sứ mệnh của nàng. Nhưng sứ mệnh này thực hiện quá lâu rồi nên đã biến thành sự kiên trì của nàng. Hành chỉ nghiêng mắt nhìn thẩm ly, không nói một lời. Trong nghị sự điện, ma quân yên lặng ngồi một hồi. Bóng dáng thanh nhang và xích dung chậm chậm xuất hiện trước mặt. Hai người đều quỳ một gối cúi đầu Ma quân nhằn nhặt lên tiếng Vừa rồi Bích Thương Vương có nhắc đến Chuyện phù sinh Sao trước đó không có tin tức Thanh nhàng xích dung nhìn nhau Thanh nhàng nói Quân thượng thứ tội Chuyện này đích thực là không ai hồi báo Chuyện lùng bắt địa tiên lớn như vậy Mà có thể tránh được tay mắt bên ngoài Không đơn giản đâu Ngón tay thon dài của ma quân Gõ lên mặt bàn Hai người cắt ngươi Hãy đích thân đi điều tra Ánh mắt ma quân lạnh lùng Nếu bắt được phù sinh này Thì không cần mang về mà cứ giết ngay Không được để kẻ khác biết Hai người cả kinh Xích dung ngước đầu nhìn ma quân Nhân thiên giới Ta sẽ tự tìm lý do bưng bít Ma quân vẫy tay Đi đi Vâng thân ảnh thanh nhang xích dung biến mất Ma quân dựa vào lưng ghế Ánh mắt sau mặt nạ càng lạnh như băng. Trên đường suốt cung, Thẩm Ly gặp mấy tướng quân vừa nhập cung. Mấy người trò chuyện vui vẻ, hành chỉ cáo tự đi trước. Thẩm Ly hỏi thăm tình hình biên cảnh. Một tướng lĩnh vừa từ khư thiên uyên về cười nói. Xa xẻ hơn đô thành nhiều. Mấy tên tiểu tử kia bây giờ đồ mong được đến biên cảnh làm việc đó. Thẩm Ly nghe mà thấy vui, bỗng nghĩ đến người đó nàng hỏi. Mặt phương tướng quân bây giờ đang ở đâu? Lần trước hắn đá phất dung quân Ma quân nói phải phạt hắn Lần này trở về vẫn chưa thấy bóng dáng của mặt phương Không biết bị ma quân phạt đi đâu rồi Thẩm ly khó tránh chút quan tâm Nghe nàng hỏi vậy Mấy vị tướng quân nhìn nhau rồi bật cười Vừa rồi thấy thần nữ của thiên giới Gọi hắn đến hoa viên rồi Không biết đang nói gì nữa Thẩm đi ngẩn ra Lạc thiên thần nữ kia gọi mặt phương đi sao Nàng cáo biệt Rồi chuyển hướng đến hoa viên Nếu thầm đi đoán không sai thì lạc thiên thần nữ tìm Mạc Phương chắc không phải để nói chuyện phong hoa tuyết quyệt gì đâu. Tướng quân anh khí hơn người thật khiến cho U lang kính phục. Mấy ngày trước U lang cũng nghe nói rồi. Đệ đệ công trai gì của ta đã chốt không ít phiền phức cho tướng quân. Còn chưa vào trong thẩm đi đã nghe giọng thần nữ vọng đến. U lang xin tạ tội với tướng quân đi. Thần nữ khách sáo rồi. Mạc Phương đi phía sau ôm quyền nói tạ tội thì không cần. Nếu thần nữ có thể khuyên phất dung quân sớm ngày về thiên giới thì mặt phương cảm kích bất tận. Bước chân u Ulan dừng lại, khẽ quay đầu nhìn mặt phương. Chuyện này là đương nhiên, chỉ là để để ta bình thường, tuy đối với nữ nhân có hơi lăng nhăng, nhưng đối với nam nhân như vậy thì cũng lạ lắm. Nhân giới có câu, rồi không độ trứng ung. Ulan chỉ mong tướng quân cũng kiểm điểm lại hành vi của mình, đừng để để để ta. Thần nữ quá khen rồi, đệ đệ của cô nào phải rồi Thẩm ly nghĩ chắc hắn là một con mũi, thấy người là đốt, gặp ai cũng bay đến đốt thành một nốt đỏ, không thì trốn được đâu. Thẩm ly bước lên phía trước, mặt phương thấy nàng ánh mắt khẽ sáng lên, đang định hành lễ, thì thẩm ly kéo hắn ra đứng sau lưng mình, trắng trước mặt hắn, nhìn thần nữ cười lạnh. Thần nữ chắc là đến nhầm chỗ khuyên nhầm người rồi. Nếu muốn khuyên người ta kiểm điểm hành vi Thì nên khuyên để để cô ấy Âu xem xét thẩm lý Sao Bích Thương Vương có thể nói như vậy Một bàn tay làm sao vỗ lên kêu Ta thấy Phất Dung Quân tự phá vào mặt mình Cũng kêu to lắm đó Nàng lại ngắt lời Âu Nói xong cũng không nhìn nàng ta Mà nói với mặt phương phía sau Người đi trước đi Sau này đừng để bị mũi đốt nữa Đứng lại Âu làng bị thái độ của Thẩm Ly châm chích nên hơi nóng giận. Đây là đạo đại khách của ma giới các người sao? Đây chính là đạo đại khách của Thẩm Ly. Người đáng kính thì sẽ kính, người đáng yêu thì sẽ yêu. Còn người đáng hận đương nhiên là muốn đối xử thế nào cũng được. Mong thần nữ đừng nên hỗn sợ quá, tính Thẩm Ly không tốt lắm đâu. Nói xong, Thẩm Ly không nhìn đàn ta mà kéo cánh tay Mặt Phương quay người đi. Cố! Ulan dung mẫu ưa nhìn, lại là tôn nữ của thiên đế, chưa từng bị ai đối xử như vậy. Nàng ta giận tái mặt, nhất thời kích động, kéo lấy tay áo Thẩm Ly. Ai cho cô đi? Thẩm Ly quay đầu. Buông ra. Ulan nổi giận. Không buông. Thẩm Ly nhíu mắt cười. Được thôi, vậy thì nắm lấy đi. Nói xong, nàng xoay tay vặn bằng tay trắng muốt của Ulan về phía sau. Lực đầu không mạnh Không khiến U Lan bị thương Nhưng cũng khiến nàng ta đau đến mức Kêu oai oái. Buông ra Cô buông ta ra đi Lòng từng nữ vừa uất ức Vừa khó chịu Vừa phải nén giận Nghĩ đến lời đồn khắp thiên giới Về Bích thương vương Nhất thời sắc mặt tái đi Lòng nghĩ Lẽ nào nữ vương gia thô lỗ của ma giới này Muốn bẻ tay mình ngay tại đây Nhất thời hoảng sợ Khiến nước mắt bắt đầu giọt vắng giọt dài Màu buông ta ra, đau quá. Mặt Phương cảm thấy hành động này không ổn, nên nhỏ giọng khuyên. Phương thượng đừng bể gãy. Thẩm đi thấy thần nữ này khóc lóc như vậy, cũng nghĩ có phải mình đã ức hiếp người ta quá rồi không? vừa định nới tay, bỗng bằng tay đau nhói khiến nàng đập tức buông ra. Trước mắt có gió thoáng qua, U Lan đã được kéo ra ngoài ba bước. Hành chỉ áo trắng nhìn tay U Lan, mày khẽ nhíu Có hơi không tán đồng mà nhìn Thẩm đi, Nhưng thấy tay kia của nàng Vẫn kéo cổ tay mặt phương Mày hắn càng nhíu chặt Sao có thể dùng vũ lực hiếp người như vậy Thẩm Ly im lặng nhìn U Lan U Lan dịch ra sau lưng hành chỉ Một tay cẩn thận dè dặt Kéo áo hành chỉ Mặt như hoa lê ngậm mưa vô cùng đáng thương Anh hùng cứu mỹ nhân Đúng là tuần hay Nhưng tại sao bây giờ nàng ta lại diễn vai ác vậy